tiếng gọi vang lên anh hoàng anh hoàng đến tìm hiền hoàng dùng mình quay ngoắt lại mọi cảm xúc trong lòng bị dồn nén bấy lâu vỡ òa. khi trước mặt hắn hiện ra là hiền cô vẫn mặc bộ đồ pyjama quen thuộc vẫn dáng ngồi bó gối khuôn mặt vẫn ngây ngô nhìn hắn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 Hiền mỉm cười đưa tay vuốt ve má của Hoàng. Anh hiếu hiền không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.